Các bạn đang nghe tại đọc truyện vang lên Cô vội vãng nghe điện thoại Cười đắp nhẹ vài tiếng Ừ, lại lẽ đã xong rồi Em và nhà quân đang ở chung Chúng em đang chụp ảnh Sao, anh đến rồi ư Hiện tại anh đang ở cổng trường sao Khuôn mặt nhọn nhắn của cô Trong nháy mắt sáng vừng lên nét vui vẻ Hai con má đỏ ứng Trông thật là xanh đẹp Ừ, vậy thì anh đợi một chút Em sẽ lập tức ra ngoài đây Cốp máy Cô dường mắt nhìn về mặt hiểu rõ lại không quá thích của Lạc Quân Nhã mà nháy ấy nói Quân Nhã à, tớ phải đi rồi Anh ấy đặc biệt tới đón tớ Vậy thì chúng ta sẽ tìm thời gian đi uống trà nói chuyện phiếm sao nhé, có được hay không Có thể không được sao hả Dù sao có người yêu liền không cần bạn bè đồ có nhân tính Mau đi đi, đứng ở chỗ này để trớng mất tớ Làm sao cô lại nói như vậy chứ Tớ mời không có Kiều Vũ Tâm đào mặt cất lời phản bác cậu không có mới là lạ đó tôi đời rồi đời rồi nhanh chóng cửa lễ phục và mũ ra đi đợi lát nữa tớ giúp cậu trả lại cậu nhanh chóng đi gặp người ở trong lòng mình đi nhìn vẻ mặt bạn tốt quẫn bách lạc quan nhã nhịn không được bật cười nói kiểu vũ tâm cũng cười tươi cất lời nhã quân à mình biết ngay cậu luôn đồi tốt với mình mà Cười lễ phục và mũ ra cô mặc một thân âu phục màu phán lam có vẻ tươi mát và mê người vậy thì tớ đi trước đây kiểu vũ tâm vẫy vẫy tay vội vàng chạy về hướng cổng trường. Vừa bước ra cổng trường, cô liền nhìn thấy có một chiếc xe thể thao bọng thép màu xám cho, đang chờ sẵn ở đó. Có rất nhiều người đi qua đều không nhịn được mà đưa mắt lên ngắm nhìn. Kiều Vũ Tâm hít một hơi thật sâu, đang muốn tới gần, thì bên trái đột nhiên xuất hiện một bóng đen cản qua lại. Học tế à, chúc mừng chị tốt nghiệp. Hà này em tặng cho chị. Kiều Vũ Tâm nghĩ nghĩ, mới trực sự nhớ cậu thiếu niên này là đàn em Hiện đang học nam ba của cô Học tì à Em lần đầu tiên tặng hoa cho phụ nữ Nếu như chị không nhận thì em sẽ rất là xấu hổ Nghe thế vậy Kiểu vũ tâm liền mìm cười chân thành gật đầu Vân tay nhận lấy bó hoa đối phương tặng Cảm ơn em Đừng, đừng khách sáo. Cậu thiệu niên đỏ mặt cái đầu lấp bắp nói Học tì à Em muốn nói nếu chị chị có rảnh Thì em, em muốn mời chị Cô ấy không rảnh Bỗng nhiên một giọng nam lãnh khốc chen vào Cường hãn trả lời thay Kiều Vũ Tâm. Kiều Vũ Tâm say mình kinh ngạc. Cô còn chưa kịp hiểu rõ tình huống. Thì thân người mảnh cảnh đã bị nhấp bồng lên. Người đàn ông kia không nói một lời. Đã ôm cô đi về chiếc xe thể thao. Ngay sau đó, cô liền bị nhất vào ghế lái phủ. Người đàn ông quay mặt trầm xuống giúp cô thắt dây an toàn. Đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Tờ mắt của cô yên lặng đuổi theo anh. Mãi đến lúc anh ngồi vào chỗ tay lái, đạp chân ca sải lấy tốc độ xét đánh Công kịp bưng tay chạy như bay ra ngoài Cô mới thoáng hồi phục lại tinh thần Dẫn thần à Anh làm sao vậy Cô nhẹ giọng hỏi. Nghiêm dẫn thần mím môi không trả lời mười ngón tay siết chặt tay lái lại Hai con mắt đen sâu thầm Nhìn chăm chăm về phía trước Giống như giờ khắp này không có việc gì khác quan trọng hơn So với việc chân tâm lái xe Tại sao anh lại tức giận? Đã xảy ra chuyện gì sao Kiều Vũ Tâm lại hỏi Anh nhìn đầu liếc nhìn cô một cái, phát hiện trong mắt của cô, đã lộ ra hơi nước kiếp sở, giống như một chú thờ nhỏ vừa đáng thương lại vừa vô tuổi. Bắt đắc sĩ, người đàn ông này thật sự cố chấp. Anh vẫn thối mặt không nói một câu. Xe không ngừng chạy nhanh vội vã, hoàn toàn không để ý tới kiểu vũ tâm đang thuong lai vua vo toi bat đac si nguoi đan ong nay bên cạnh. Bên trong xe rơi vào một khoảng trầm lặng. Loại không khí này dày vò, rằng co tới gần nửa giờ chiếc xe thể thao chạy vào một khu dân cư cao cấp nằm ở nội thành rồi sau đó tiến vào một căn nhà màu vàng nhặt chạy xe vào trong ca ra người đàn ông cuối cùng cũng tất động cơ thản nhiên bỏ lại một câu xuồng xe kiểu vũ tâm cúi đầu đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong bó hoa cô ngồi trên ghế bất động hai vai mảnh cành lại nhẹ nhàng chôn trôn, trôn. nghiêm dẫn thần cái hiếp mắt tự mở cửa xe bước xuống anh chậm rãi bước lại phía cô Mở cửa xe thay cô từ bên ngoài khom người tiến vào cười bỏ dây an toàn Bế người đang run rảy trong xe đi ra Trong ngực người đàn ông Tản ra mùi vị quen thuộc lạnh an toàn Kiều Vũ Tâm đem khuôn mặt nhỏ nhắn Vùi vào trong lòng anh Vô cùng nhu thuận tùy ý anh ôm mình Bước chân vững vàng Nghiêm dẫn thần ôm cô xài bước tới thang máy trong tha ra Hai mấy giây sau Thì bọn họ đã đến lầu ba phòng sinh hoạt chung Anh ôm người trong lòng Đi qua phòng sinh hoạt chung, trực tiếp tiến vào phòng ngủ chính. Kiều Vũ Tâm bị đặt trên rừng, bó hoa trong ngực khiến cho người đàn ông không khỏi khó chịu lấy đi, mà thô lỗ ném. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.